các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là vì thằng ấy chỉ mà có mỗi cái quần đùi thôi. Tôi chán quá tôi mới bỏ về Mỹ. Ông Thành đang tìm một câu an ủi thì cụ Phát quay sang hỏi. Còn con Hương của ông thì thế nào? Tinh Tỉnh nó có tử tế không? Con bé đẹp đấy, nhưng ông nhớ rằng càng đẹp lại càng nguy hiểm ông ạ. Tôi nghe nói ông bỏ ra cả mấy chục ngàn đô mua nhà rồi mở quán cà phê cho nó có phải không? Ông Thành khẽ gật đầu. Cụ Phát như chim đậu cành mềm, ngơ vực tất cả thiên hạ nên cụ nhắc, nhà đứng tên ông hay đứng tên nó? Việt Kiều bây giờ được đứng tên mua nhà rồi đấy, ông đã biết chưa? Lũ con gái bên này không tin được chúng nó đâu. Ông mà để nó đứng tên một mình là có ngày ông trắng tay đấy. Ông thành toan phản đối lối nhìn thành kiến của cụ Phát nhưng lại thấy tội nghiệp vì biết cụ đang mang vết thương quá nặng trong lòng. Ông nhìn cụ mỉm cười thông cảm. Cụ Phát cố nuốt được nửa bát phở rồi đứng dậy ra về. Cuộc đời chẳng bao giờ ngờ được, hơn 70 tuổi rồi mà vẫn còn thất tình. Thank you. chặt thì cụ phát chưa kể hết câu chuyện. Cụ tự ý cắt bỏ đoạn cuối vì sợ nói ra thì ông Thành sẽ cười cụ. Sau cái đêm nhìn thấy thằng đàn ông mặc quần đùi trong nhà Loan, cụ chưa bỏ cuộc ngay. Sáng hôm sau, cụ còn quay lại một lần nữa, đứng chờ phía xa xa, khuất sau góc cây. Quả nhiên, cụ đợi khoảng nửa giờ thì thấy Loan bước ra, khóa cửa rồi xách giỏ bước xuống thềm. Dĩ nhiên, cụ biết thói quen thường nhật của Loan, bởi cụ rất từng chung sống với Loan cụ nhìn trước trông sau rồi chạy lao theo, nếu cánh tay Loan và kêu lên: "Loan, anh đây, sao em thay đổi mà không cho anh biết để anh mất công về tìm em?" Phố xá buổi sáng tấp nập người qua lại, Loan sợ hãi giật cánh tay cụ ra, mắt lấm lét nhìn quanh. Con đường Loan ở gần đây mọc lên quá nhiều quán bệnh nhân, quán nhậu, quán cơm, cà phê và các loại hàng quà hoặc giải khát bày nối đuôi nhau trên lề xi măng. Người Sài Gòn bây giờ không biết kinh doanh nghề gì lại chẳng có nhiều vốn nên chỉ mở những cửa hàng lặt vặt lượm bạc cách sống qua ngày. Huỳnh Lợi, gã đàn anh đã dọn vô chung sống với Loan, mỗi buổi sáng thường hay ngồi lê la ở một trong những quán các đó vì gã chẳng có việc gì nhất định. Gã đã ra lệnh cho Loan phải dứt khoát bỏ cụ Phát vì lợi nhuận do cụ cung cấp không đáng kể. Hôm qua cụ tìm đến Huỳnh Lợi ra mở cửa và nhận là Trọng Loan. Loan tưởng như thế là kết thúc hẳn rồi, không ngờ sáng nay cụ còn dám Monmen đến gõ gạc. Loan sợ Huỳnh Lợi ngồi trong quán nhìn thấy nên phải phủi ngay, coi như chưa gặp cụ trên đời này bao giờ. Loan nói: "Thầy Đức ơi, bác là ai? Tôi tôi đâu có biết bác là ai đâu mà bác ăn nói kỳ cục quá vậy? Chồng tôi mà nghe được thì chết á." Cụ Phát ngơ ngác nhắc lại: "Ô hay, anh nên mà Loan." Em, em không nhận ra anh hay sao? Anh là Phát ở Mỹ về tìm em, sao em trống quên vậy? Vài người đàn bà đi chợ đứng lại nhìn, Loan vội nói lớn hơn. Cái cái cái ông già này kỳ cục quá à, khi không có nhận là quen tôi à. Thôi thôi ông ơi, ông nhìn lầm người rồi. Đến lúc ấy, cụ Phát mới ngượng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net